Được rồi, tiểu Khúc, chúng ta đi thôi. Các ngươi, Lãng Dương bị tức đắc cả người phát run. Những người này cư nhiên xem bọn họ là người tàng hình, thật quá đáng. Ta đáp ứng ngươi là được." Long Tại Vũ lửa giận một tiếng. "Không phải là một gốc cây hoa mỹ nhân thôi sao? Hắn muốn thì liền cho hắn. Dù sao cũng không phải cái thứ gì tốt. Không phải là 20 năm mới khai hoa một lần, 30 năm mới kết quả thôi." chỉ là có thể giải trăm độc gia tăng công lực thôi. Hoa Luận, lão tử một ngày nào đó chém ngươi, ngươi cư nhiên là người lúc cháy nhà thì đi hôi của tiểu Khúc làm việc. Hoa Luân mặt mày hớn hở đối tiểu Khúc mở miệng, "Hoa mỹ nhân lập tức sẽ tới tay ta a. Là tính tiền chém đầu ngươi hay là tính tiền chặt tứ chi?" Tiểu Khúc từ trong tay áo vải lấy ra mấy con phi đao, mở miệng hỏi Hoa Luân: Vậy ngươi muốn thế nào?" Hoa Luân lo lắng mở miệng, "Là đầu người." Tiểu Khúc cười dài mở miệng, "Chém đầu người sẽ đỡ phiền toái." "Vậy cắt được rồi." Hoa Luân đồng tình nhìn Long Tại Vũ, "Đây là ngươi muốn cho hắn hỗ trợ a. Nếu đến lúc đó có vấn đề gì thì ngàn vạn lần không cần tìm ta a." "Các ngươi đang nói cái gì?" Long Tại Vũ ôm chặt Hiên Viên Thiên Hành, Hắn trước kia như thế nào không phát hiện tên hỗn đản này nặng như vậy a? Không có gì. Cám ơn ngươi a. Con mắt tiểu Khúc nhìn Long Tại Vũ đã biến thành tiền đồng, giống như đang nói, tài chủ a, đại tài chủ a. Các. Long Tại Vũ khó hiểu nhìn tiểu Khúc, cảm tạ ta cái gì? Không có gì. Hoa Luân nhẫn cười mở miệng, Hắn đã có thể tưởng tượng đến vẻ mặt khóc tăng lúc đó của Long Tại Vũ, các ngươi đều là phế vật sao? Chỉ có vài người cũng không bắt được. Lãng Dương nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn thấy ba người thành thạo thông thả đánh, nếu tại Vũ trốn, muốn tìm hắn thì rất phiền toái. Làm sao bây giờ? Có biện pháp nào có thể đem bọn họ lưu lại? Đi mau. Hoa Luân tiếp cận tường vây đem tiểu Khúc đặt trên tường thành. Long Tại Vũ ôm Yên Viên Thiên Hành nhảy lên tường thành, phản xạ tính đi mắng Hoa Luân, nhưng khi nhìn đến ánh mắt hắn hung hăng thì lời sắp nói ra lại nuốt vào trong bụng. Ô ô ánh mắt Hoa Luân hảo hung a. Trước kia hắn không phải như thế a. Long công tử muốn đi đâu? Bọn Long Tại Vũ vừa mới trở mình đáp xuống tường thành liền nhìn thấy Kỳ Hồng đứng ở dưới tường thành. Ta còn có việc sẽ không tiếp ngươi. Bảo trọng a. Nửa năm sau tái kiến, Long Tại Vũ cười gượng một tiếng, người kia cũng không dễ chọc a. Lúc ấy thắng hắn hoàn toàn là may mắn, đánh bậy đánh đích a. Nếu hắn lại muốn cùng mình so chiêu thì làm sao bây giờ? Nga. Vậy tại hạ trước hết mời Long công tử xuất mấy chiêu rồi đi cũng không muộn a. Kỳ Hồng cũng không dễ lừa như vậy, nói thế nào cũng là lão điều lăn lộn vài chục năm, chẳng lẽ dễ lừa hắn như vậy? Cái kia, Long Tại Vũ khó xử nhìn Kỳ Hồng, "Ông nào đi?" Mắt thấy Truy Binh lập tức đuổi tới, "Cái đồ cổ này còn muốn quấn quýt lấy hắn lãnh giáo cái công phu gì a? Ta xem rõ ràng chính là muốn kiểm tra thôi. Ngươi còn dây dưa cái gì chứ?" Hoa Luân không kiên nhẫn mở miệng, "Hắn muốn lãnh giáo thì cho hắn biết chúng ta lợi hại như thế nào. Ngươi sợ hắn như vậy làm gì?" Long Tại Vũ không nói gì nhìn Hoa Luận. Người kia không ý thức nguy hiểm một chút nào sao? Tai Hạo đến nơi còn muốn người khác nhận lãnh giáo. Thần a, hiện tại phải làm sao bây giờ a? Nếu không nhanh lên, người trên lưng ngươi cho dù không bị độc chết, cũng sẽ mất máu nhiều mà chết. Tiểu Khúc thực hảo tâm nhắc nhở Long Tại Vũ. Long Tại Vũ mới phát hiện Yên Viên Thiên Hành khó được im lặng như vậy, nguyên lai like là té xỉu trên mặt đã muốn nổi lên vẻ khả nghi. A Hiên Viên Thiên Hành, ngươi chết chưa a? Ngươi đừng chết a. Nếu ngươi chết ta làm sao bây giờ a? Này giống như nói ta đến đánh với ngươi. Tiểu Khúc mang theo tên ngu ngốc này đi. Hoa Luân hoàn toàn phát điên. Tên ngu ngốc này là cốc chủ của bọn hắn. Tên này đúng là cốc chủ của bọn họ. Trời ạ, vì cái gì lúc trước phu nhân cùng lão gia phải mang hắn trở về? Hắn căn bản là một tên phiền toái. Vậy ngươi phải cẩn thận a." Tiểu Khúc đối Hoa Luân gật gật đầu, lôi kéo Long Tại Vũ đi. "Chậm một chút a, người này rất nặng a." Long Tại Vũ một đường khóc thét bị Tiểu Khúc lôi kéo chạy, mà Hiên Viên Thiên Hành sau lưng hắn bởi vì vận động kịch liệt mà mũi tên không có lấy ra lại chảy ra huyết. Bất quá sắc mặt từ hồng nhợt biến thành màu đen tanh hôi. "Ngươi trước tiên ở nơi này đem vết máu xử lý sạch sẽ." Tiểu Khúc đem Long Tại Vũ đưa tới một nhà nông, đem máu bên ngoài xử lý rồi mới trở về. "Ngươi giúp ta mang một chậu nước đến." Tiểu Khúc vừa mới tiến vào phòng chợt nghe Long Tại Vũ kêu mình, vừa định ngẩng đầu phản bác lại nhìn đến khuôn mặt của Long Tại Vũ thì nuốt xuống. Như vậy Long Tại Vũ không nhìn đến bên ngoài. Hắn đã đem người trên lưng đặt xuống giường, gương mặt thanh lệ che kín mồ hôi, thần sắc lo lắng làm hắn trông có vẻ yếu đuối. Đây mới chân chính là Long tại Vũ sao? Chính là cốc chủ thần bí của Hoa Tấn cốc sao? Nếu không tận mắt nhìn thấy hắn còn không tin thiếu niên thanh lệ này chính là cốc chủ nổi tiếng vì dược thảo của Hoa Tấn cốc. Tiểu Khúc, Long tại Vũ có điểm phát hỏa xem tiểu Khúc vẫn không có động tĩnh gì chính là nhìn mình đến ngẩn người, nghi hoặc mở miệng, trên mặt ta có gì sao? A, không không có gì a. Ta lập tức đi múc nước. Tiểu Khúc trên mặt ửng đỏ, chính mình cư nhiên nhìn Long Tại Vũ đến mê mẩn. "Phiền toái ngươi." Long Tại Vũ đối Tiểu Khúc khẽ gật đầu, rồi sau đó lại đem quần áo Hiên Viên Thiên Hành cẩn thận xé mở, đem chủy thủ đặt trên ngọn đèn hơ lửa, hít sâu mấy hơi có điểm run rẩy đem chủy y eh thủ đặt tại vết thương của Hiên Viên Thiên Hành, muốn đem mũi tên kia lấy ra, nhưng hắn lại không có gì kinh nghiệm đành phải học bộ dáng trên tivi xử lý. Ân Hiên Viên Thiên Hành đau đớn động đậy, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Long Tại Vũ lo lắng nhếch miệng cười, "Yên tâm đi, ta chết không được, không cần lo lắng cho ta." "Ta không lo lắng cho ngươi, ta chỉ là sợ nếu ngươi chết ta chính là tội nhân thiên hạ." Long Tại Vũ không nghĩ tới Hiên Viên Thiên Hành sẽ tỉnh lại, tay không tự giác sờ đến đoạn mũi tên, sau đó dùng sức, một chút một tiếng giết heo vang lên. Hiên Viên Thiên Hành thiếu chút nữa tắt khí. Này bảo bối nhi a, không nói trước một tiếng sao? Không hề báo trước đã đem mũi tên rút ra. Quả thực chính là muốn cái mạng già của hắn a. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Tiểu Khúc nghe được tiếng kêu của Hiên Viên Thiên Hành vội vàng vọt vào, đương nhìn đến mũi tên trên tay Long Tại Vũ thì hiểu được, rất không nể tình phun ra hai chữ ngu muội. Nguyên Lai like còn tưởng rằng người kia bình thường, nhưng hiện tại xem ra vừa rồi chính là mình hoa mắt ngu ngốc thủy chung đều là ngu ngốc, như thế nào cũng không biến thành người bình thường, còn không cầm máu cho hắn. Tiểu Khúc đem nước đặt bên cạnh Long Tại Vũ. Long Tại Vũ vội vàng đem mũi tên cầm trong tay vứt bỏ. Hắn cũng không nghĩ tới cái tên kia phản. Ứng lớn như vậy a? không phải đem thịt bên cạnh cắt ra sao, vì cái gì đau như vậy? Bảo bối, Hiên Viên Thiên Hành thanh âm sâu kín mở miệng, nếu lần sau ngươi có động tác lớn gì nhất định phải nói cho ta biết, để ta chuẩn bị tâm lý. Hiên Viên Thiên Hành dần dần cảm giác ánh mắt rất mơ hồ cũng càng ngày càng đen, xem ra là độc đã phát tán, cũng không biết Khải Nhi có biện pháp nào không? Nếu mình thật sự chết còn có thể nhìn thấy Khải Nhi sao? Ngươi đừng ngủ a. Long Tại Vũ xem Yên Viên Thiên Hành nhắm lại mắt, khí lực trên tay không khỏi lớn hơn, động tác trà lau miệng vết thương cũng mạnh hơn. Cứ như vậy một tiếng hét thảm lại vang lên. Bất quá đáng ăn mừng chính là lần này thanh âm so với lần trước nhỏ hơn, bởi vì ngay cả khí lực để kêu thảm thiết cũng không có, chỉ có thể ở trong lòng khóc thét. Ta như thế nào không hay ho như vậy? Hiên viên thiên hành mông mông lung lung nghĩ Nếu còn như vậy Nói không chừng hắn không bị độc chết ngược Lại bị Khải Nhi giết chết à Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 56 Tiểu khúc cả người sợ hãi Nhìn thấy hiên viên thiên hành Bị long tại vụ tra tấn Âm thầm cảm thấy may mắn Vì mình không phải là tên không hay ho kia Cái loại phương pháp chữa thương này Không chết cũng may rồi Tiểu khúc Ngươi giúp ta đem nước tới đi." Long Tại Vũ hít khí đem băng vải cột chặt. "Như vậy thì tốt rồi." Độc cũng giải, miệng vết thương cũng đã băng bó, điều dưỡng vài ngày là tốt rồi đi." "Hảo." Tiểu Khúc Trọng nhìn sắc mặt tái nhợt của Hiên Viên Thiên Hành, hoàn hảo còn hô hấp. Long Tại Vũ nhìn Hiên Viên Thiên Hành đến ngẩn người, hắn vì cái gì phải cứu mình? Là bởi vì bọn họ là phụ tử, hay là tại Vũ Ngươi thực sự chạy trốn a. Ngay tại thời điểm Long Tại Vũ ngẩn người một đạo thanh âm hắn không muốn nghe nhất vang lên. Ngươi, ngươi. Long Tại Vũ nhìn thấy Lãng Dương đột nhiên xuất hiện ở cửa nói không ra lời. Vì cái gì? Vì cái gì hắn lại ở chỗ này? Ta, ta tới đón ngươi trở về a. Lãng Dương vẻ mặt quỷ dị nhìn Long Tại Vũ, ngươi theo theo về hay muốn ta giết hắn? Long tại Vũ đem Hiên Viên Thiên Hành bảo hộ sau người, hắn không thể lại làm cho Hiên Viên Thiên Hành vì hắn mà bị thương nữa. Hắn đã nợ Hiên Viên Thiên Hành rất nhiều, ngươi bảo hộ hắn không được đâu. Bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không giết hắn. Lãng Dương nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Hành, hắn hiện tại căn bản không có năng lực nhúc nhích đi, ngươi yên tâm hắn như vậy không chết được đâu. Hiện tại ngươi theo ta đi. Không ngươi không cần lại đây. Long tải vũ nhìn thấy lãng dương càng đến gần vội vàng đem hiên viên thiên hành ôm vào trong ngực. Ngươi như thế nào tìm được nơi này? Tải vũ ngươi thực thông minh. Ta tới nơi này tìm ngươi. Nếu không có năng lực đặc thù thì có thể sống tới bây giờ sao? Lãng dương chô sót cười bất quá rất nhanh liền biến mất. Năng lực đặc thù? Có ý gì? Long tải vũ khó hiểu mở miệng. Hắn có thể có năng lực đặc thù gì à? Chính là đây." Lãng Dương đưa tay duỗi ra, một đạo dây thừng từ giữa bắn ra, đem Long Tại Vũ gắt gao cuốn chặt. "Ngươi ngươi buông." Long Tại Vũ dãy dụa tránh khỏi chói buộc của dây thừng, nhưng dây thừng này giống như có sinh mệnh mà cuốn lấy hắn càng chặt hơn. "Tại Vũ của ta." Lãng Dương đem Long Tại Vũ ôm vào trong lòng ngực, nhìn Hiên Viên Thiên Hành liếc mắt một cái đá sang một bên. Hiên viên thiên hành đột nhiên bị đau đớn liền tỉnh lại, mở mắt liền nhìn thấy Long Tại Vũ bị Lãng Dương ôm vào trong ngực. Ngươi buông hắn ra. Hiên viên thiên hành giải rũa muốn cướp lại Long Tại Vũ, nhưng tình huống hiện tại của hắn căn bản là không thể đấu cùng Lãng Dương để làm trò cười cho thiên hạ bàn luận. Lãng Dương bất quá là nhẹ nhàng đã đem hiên viên thiên hành đẩy ngái trên mặt đất. Ngươi không xứng cùng hắn cùng một chỗ ổ. Lãng Dương đắc ý nhìn Hiên Viên Thiên Hành liếc mắt một cái, ở trước mặt hắn sờ sờ môi Long Tại Vũ, đây mới là khuôn mặt thật của Tại Vũ đi, đẹp hơn gương mặt trước kia của ngươi. Ngươi đồ hỗn đản. Long Tại Vũ hung hăng cắn xuống tay Lãng Dương. Ta là hỗn đản, là hỗn đản yêu ngươi thảm. Lãng Dương khinh thường nhìn Hiên Viên Thiên Hành liếc mắt một cái, đem Long Tại Vũ ôm ra khỏi nhà tranh. Tiểu Khúc mới vừa múc nước xong liền nhìn thấy Long Tại Vũ bị Lãng Dương bắt, lập tức bỏ lại chậu nước hướng Lãng Dương đánh tới. Hắn không thể để cho người này đem Long Tại Vũ mang đi, hắn là người Hoa Luân không muốn để bị thương. Hừ. Lãng Dương hừ lạnh một tiếng dễ dàng đã binh khí của Tiểu Khúc phá sạch. Hắn tuy không phải là cao thủ nhất lưu gì nhưng người này lại dễ dàng đem hắn chế phục. Người này thật đáng sợ. Nói cho cái tên Hoa Luân kia, tốt nhất không cần nghĩ tới cứu tại Vũ Vũ. Bằng không ta liền san bằng Hoa Tấn cốc của các ngươi." Lãng Dương cười khẽ một cái ôm long tại Vũ rồi đi. Hoa Luân vừa đi đến liền nhìn thấy Tiểu Khúc ngồi ngẩn người trên đất, vội vàng chạy đến. "Hoa Luân, ta rất yếu ư?" Tiểu Khúc nhìn thấy Hoa Luân trở về giống như được cứu mạng mà ôm lấy hắn. "Ngươi làm sao vậy?" Hoa Luân Khẩn Trương nhìn Tiểu Khúc, "Không phải mới vừa rồi còn tốt hay sao? Tại Vũ bị cái người gọi là Lãng Dương bắt đi." Tiểu Khúc khóc nói, "Cái gì? Vậy tên Hiên Viên Thiên Hành kia thì sao?" Hoa Luân lo lắng hướng trong phòng đi tới, "Hắn? Ta không biết a." Tiểu Khúc lúc này mới nghĩ đến tên người bệnh kia. Hoa Luân vừa vào phòng liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Hành té trên mặt đất vội vàng nâng hắn dậy. Ngươi có khỏe không? Hiên Viên Thiên Hành suy yếu mở miệng, người kia đem Khải Nhi mang đi. Hiện tại cái gì cũng đừng nói. Tiểu Khúc đi tìm chút băng vải đến. Hoa Luân xem vết thương trên người Hiên Viên Thiên Hành lần thứ hai chảy máu, vội vàng nói Tiểu Khúc đi lấy băng vải sạch sẽ. Tiểu Khúc khó hiểu nhìn Hoa Luân liếc mắt một cái. Hắn vì cái gì không quan tâm Long Tại Vũ ngược lại lại quan tâm tên Hiên Viên Thiên Hành này a? Khải Nhi, Hiên Viên Thiên Hành cự tuyệt Hoa Luân nâng dậy, rãnh rụa muốn đi ra ngoài, nhưng mỗi lần đều ngã sấp xuống đất. "Ngươi đừng lao lực. Được rồi, đợi lát nữa ta kiếm biện pháp đi." Hoa Luân đem áo Hiên Viên Thiên Hành cởi ra, nhưng Khải Nhi bị cái tên lãng dương kia bắt đi a. Hiên Viên Thiên Hành giận trừng mắt nhìn Hoa Luân, "Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không quan tâm hắn sao? Ta hỏi ngươi, Hiện tại cho dù ta ở trong này khóc than trời đất thì hữu dụng hay sao? Cho dù hiện tại ta tới địa bàn của tên lãng dương kia sẽ cứu được tại vũ hay sao? Ngươi thanh tỉnh một chút đi." Hoa Luân tiếp nhận băng vải tiểu Khúc đưa đến một lần nữa đùi băng vải cho Hiên Viên Thiên Hành. Tuy rằng mình không thích người này, nhưng dù sao hắn cũng là lão tử của tại vũ, có lẽ về sau còn có thể trở thành người thân mật của tại vũ. Nếu hiện tại mình đem hắn đối xử tệ thì sau này sẽ có hậu quả gì? Ta! Hiên viên thiên hành suy xét lại rồi cầm mồm. Đúng vậy, hiện tại bọn họ cái gì cũng không làm được. Ta phải nghĩ biện pháp. Hoa Luân đỡ hiên viên thiên hành nằm úp sấp trên giường. Thật là phiền tói à! Đến khi nào mới có thể tốt lên được? Hiên viên thiên hành nhắm chặt hai mắt. Hắn phải cứu Khải Nhi ra à? ô luận phải trả giá gì. Lãng Dương một đường trốn tránh thị vệ tuần tra mang theo Long tại Vũ trở lại biệt quán của mình, đem hắn đặt trên giường mình, một lần nữa vuốt ve gương mặt hắn. Tại Vũ hiện tại đẹp hơn trước kia nhiều lắm, trước kia ánh mắt của hắn trời sinh xuất khí, hắn hiện tại lại mang vẻ đẹp âm nhu. Bất quá mặc kệ nói như thế nào tại Vũ đều là đẹp nhất. Tại Vũ tỉnh tỉnh Lãng Dương nhẹ nhàng phụ giúp Long Tại Vũ cởi chói ra. Long Tại Vũ mở to mắt nhìn Lãng Dương, phẫn nộ mở to hai mắt. Vì cái gì là hắn? Vì cái gì muốn đưa hắn tới nơi này? Hiện tại không được. Lãng Dương vì Long Tại Vũ mà đáp lại chân, "Ngươi thật dễ kích động, nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn." Ta nói cởi chói. Long Tại Vũ như trước trừng mắt nhìn Lãng Dương, trong mắt đã muốn phiếm sát ý. Ngươi còn nhớ hay không thời điểm chúng ta mới biết nhau. Lãng Dương không để ý tới ánh mắt Long Tại Vũ một mình mở miệng. Khi đó ngươi rất giống hiện tại na. Long Tại Vũ không có trả lời. Ai còn tia em đi nhớ chuyện xa xôi như vậy à. Hắn hiện tại đã 15 tuổi. Khi bọn họ gặp mặt đại khái là 19 năm trước. Bọn họ đại khái là 16 tuổi thì gặp nhau. Khi đó ngươi vừa mới học quyền đạo đã một mình muốn giấu võ, kết quả bị người treo ngược trên cây. Nếu ta không đem ngươi cứu xuống thì ngươi liền thảm. Lãng Dương hoàn toàn chìm vào hồi ức. Chính là khi đó mình bắt đầu chú ý người này đi, nguyên lai là mang theo tâm tình trả thù. Kết quả nhìn đến hắn hắn thần sắc lo lắng thì hoàn toàn bị hắn mê hoặc. Nhìn thấy hắn yêu thương lại muốn đem yêu thương trên mặt hắn biến mất. Nhưng từ khi nào thì mình lại để ý có người khác tồn tại bên cạnh hắn. Khi nào thì bắt đầu thay đổi ý muốn trả thù. Dần dần thích thượng hắn. Long tải vũ như trước không có động tĩnh gì. Cái kia à. Đúng vậy. Hình như là hắn đem mình cứu ra. Trước kia hắn cùng Trương Dương đối địch nhau. Sau lại ta phát hiện là ta thích ngươi. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu ăn giấm chua của những người bên cạnh ngươi. Ta bắt đầu chú ý đến thời gian làm việc và nghỉ ngơi của ngươi, bắt đầu chú ý những gì ngươi yêu thích. Ta là như vậy thích ngươi, vì cái gì ngươi không thể yêu ta? Lãng Dương nhìn Long Tại Vũ, hắn không rõ, không rõ chính mình vì cái gì lại yêu thích một tên thô bạo, tính tình không tốt như Tại Vũ. Bình thường tình nhân của đồng tính không phải thường rất ôn hòa hay sao? Ta không có cho ngươi thích Long Tại Vũ khó khi mở miệng, hắn cũng chưa từng nói với Trương Dương ngươi thích ta đi. A, nhưng ta thích ngươi a, cũng muốn được làm người yêu của ngươi. Lãng Dương kích động bắt lấy Long Tại Vũ, vì ngươi ta dễ dàng buông tay với gia nghiệp, vì ngươi ta đem linh hồn của ta bán cho ma vương, vì ngươi ta nhận hết khuất nhục, chẳng lẽ ta không nên đòi lại sao? Ta có gọi ngươi tới sao? Ta đây có phải hay không cần nói cho ngươi biết nếu không phải do ngươi thì ta sẽ không chết à? Long Tại Vũ bị chọc giận. Hắn nói làm như tất cả lỗi là do mình. Nếu ngươi không có chạy trốn sẽ không việc việc gì. Lãng Dương có chút lo lắng mở miệng. Hắn thừa nhận là mình hại chết tại Vũ. Nhưng không phải hắn đã bồi thường sao? Hắn cũng đã theo tới đây à? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trương năm bảy nếu không trẻ bị ngươi ăn à Long tải vũ nghiến răng nghiến lợi mở miệng Lúc ấy nếu mình không trẻ thì phải chăng sẽ bị hán ăn sạch Ách Lãng dương sừng sốt Lúc ấy hán đích thật là nghĩ như vậy Long tải vũ chở mình xem thường Do ai Cái kia Nếu ngươi đáp ứng ta không phải được rồi Lãng dương thì thảo tự nói Thật sự là lo lắng không đủ à Cút cởi trói cho ta Long Tại Vũ xem như hoàn toàn thất bại. Người này căn bản nghe không hiểu tiếng người, cùng một mẫu cá nhân rất giống nhau. Ngươi thích tên kia? Lãng Dương trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Nếu Tại Vũ thật sự thích tên kia thì mình phải chăng sẽ giết hắn. Nhưng lúc trước mình đã cùng Ma Vương quy định thích con mẹ ngươi. Long Tại Vũ trực tiếp mắng, nếu hắn nghe không hiểu tiếng người thì mình cần gì phải phí sức nói với hắn? Mẹ ta chính là mẹ ngươi, vẫn là không nên thích thì tốt hơn." Lãng Dương cười lạnh một tiếng, "Nữ nhân ích kỷ kia, lúc trước lại bán hắn cho một tên lạnh băng để chạy theo một thành phần tri thức nho nhỏ. Ngươi ngươi nói cái gì?" Long Tại Vũ lăng lăng mở miệng, "Ngươi vừa rồi nói cái gì? Cái gì mẹ ngươi chính là mẹ ta?" "Không rõ. Không quan hệ. Sẽ từ từ nói cho ngươi." Lãng Dương đem Long tại vụ xe dịch lại, nằm xuống bên người hắn, mẹ của ngươi, Nhiễm Nguyệt, cũng chính là mẹ của ta. Nàng cùng cha ta cùng học đại học. Hai người yêu nhau 3 năm, lúc trước cha ta không để ý bất luận kẻ nào phản đối để cưới mẹ của ngươi. 1 năm sau ta sinh ra, nhưng không biết tại sao có một ngày mẹ ngươi lại đưa ra đơn ly hôn. Lúc ấy cha ta thực khiếp sợ, chất vấn nàng vì cái gì. Nhưng nàng cái gì cũng không chịu nói cho cha ta. Vẫn là cha ta Thỉnh Trinh Tham Tư nhân điều tra mới phát hiện nguyên lai nàng đã sớm cùng một thành phần tri thức thành lập một công ty mới nổi ngoại tình. Nói tới đây Lãng Dương trầm trọc nhìn Long Tại Vũ liếc mắt một cái, người kia chính là cha của ngươi Long Tử Thanh. Cha ta đương nhiên sẽ không đồng ý chuyện như vậy phát sinh, hắn ngăn cản lần nữa, nhưng mẹ ngươi lại lấy cái chết để bức Còn thừa dịp cha ta vắng mặt mà cùng nam nhân kia bỏ trốn. Cứ như vậy đem ta chưa đến 2 tuổi bỏ lại cùng nam nhân kia chạy trốn. Cha ta nghe xong rất tức giận, đem chuyện này trở thành sỉ nhục của Trương gia, hắn không ngừng điều tra, thậm chí ở nhà của bà ngoại ngươi giám sát 1 năm cũng không có động tĩnh gì. Cứ như vậy vài năm trôi qua, đến lúc cha ta nghĩ nên buông ta cho việc này, đột nhiên truyền đến tin tức nói nhìn thấy mẫu thân của ngươi ở địa phương. Ích ích, cha ta rất là cao hứng, muốn đưa mẹ ngươi trở về. Ai ngờ khi đó ngươi đã 4 tuổi. Tiếp đó chính là chuyện con sả kia như thế nào lại như thế nào lại. Long Tại Vũ hoàn toàn bị lời nói của Lãng Dương trấn trụ. Hắn cùng Trương Dương chính là huynh đệ cùng mẹ khác cha. Cha mẹ hắn là do cha của Trương Dương hại chết mà hắn tiếp cận mình chỉ là vì trả thù. Tại Vũ, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lãng Dương đem Long Tại Vũ ôm chặt lấy. Hắn biết vết thương kia đối với Tại Vũ rất sâu, nhưng mình thật sự không nghĩ sẽ lại thương tổn hắn. A vì cái gì? Long Tại Vũ nhất thời cảm giác khí trong cơ thể mình xáo trộn, đầu đá lung tung lưu động mọi nơi, giống như muốn phá tan thân thể mình một cách thô bạo. Ngươi thế nào? Lãng Dương cảm giác được Long Tại Vũ không thích hợp, vội vàng đưa hắn đặt an ổn trên giường, "Tại Vũ ngươi đừng kích động, đừng kích động, tỉnh táo lại." Long Tại Vũ thống khổ cuộn mình lại, là cái gì ở trong cơ thể hắn không ngừng ba chạm, là cái gì đang không ngừng gào thét phải tránh khỏi ông xiềng xói buộc này, là cái gì làm hắn đau đến không thể hô hấp. "Tại Vũ, là ta không tốt, là ta không tốt, ngươi tỉnh táo lại." Tỉnh táo lại a." Lãng Dương cảm giác được sự tình nghiêm trọng, vội vàng ôm lấy Long Tại Vũ. Long Tại Vũ quay cuồng, vì sao đau như vậy? Vì sao đầu của ta đau như vậy? Vì sao phải giãy khỏi sự kiểm soát của dây thần? Tại sao trí nhớ của hắn lại phân thành hai? Lãng Dương lo lắng nhìn Long Tại Vũ, phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tại Vũ nhìn qua rất thống khổ a, mà mình lại bất lực Là ai? Long Tại Vũ đột nhiên mở miệng, nhưng lại giống như là lẩu bầu. Lãng Dương không nghe Long Tại Vũ nói gì, muốn tới gần để nghe xem hắn đang nói cái gì. Người kia là ai? Long Tại Vũ đột nhiên im lặng, chính là hai mắt trống rỗng nhìn thẳng phía trước. Tại Vũ ngươi đừng làm ta sợ a. Lãng Dương tới gần Long Tại Vũ, đưa tay ở trước mắt hắn, "Tại Vũ ngươi có khỏe không?" Người kia là ai? Long Tại Vũ đột nhiên tăng lớn âm thanh, người cũng ngồi dậy. Tại Vũ Tại Vũ, Lãng Dương thấy Long Tại Vũ đột nhiên ngồi dậy cảm giác hắn đã trúng tà người tới a mau tới. Lãng Dương vừa chạy vừa kêu, người tới a. Kêu thầy thuốc đến, mau a. Vì cái gì phải phản bội ta? Vì cái gì phải phản bội ta? Long Tại Vũ như trước lẩm bẩm lầu bầu, giống như chìm vào hồi ức. Lãng Dương lo lắng đi lại khắp nơi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tại Vũ đã bị kích thích đến thần trí không rõ. Tại Vũ, đúng vậy, ta là Long Tại Vũ, ta là Long Vương già, nhưng vì cái gì muốn phản bội? Vì cái gì? Long Tại Vũ như nghe được Lãng Dương la lên sâu kín cười. Cái tươi cười kia quá mức chu sót, quá mức bi thương, quá mức thê lương. Trong đó bao hàm thật nhiều tình cảm. Ngươi đang nói cái gì a? Lãng Dương muốn bắt lấy bà vai Long Tại Vũ lay động, nhưng ngay lúc hắn muốn đụng tới Long Tại Vũ thì bị cường khí hộ thể của hắn đánh văng ra. Tại Vũ, Lãng Dương kinh ngạc nhìn mặt Long Tại Vũ dần dần biến hóa. Ta còn muốn như vậy, ta muốn toàn bộ của ngươi, hết thảy của ngươi đều là của ta. Long Tại Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, mặt cùng tóc biến hóa nhanh hơn. Tóc từ đen nhánh dần dần biến bụi, biến bạch, đến khi nó hoàn toàn biến thành màu trắng bạc. Ánh mắt cũng từ màu đen nhánh chuyển sang màu tím, làn da so nguyên trước lại càng thêm trắng nõn, trên trán dần dần hiện ra một đạo ấn ký hình thoi, môi cũng càng thêm đỏ tươi so với lúc trước. Long Tại Vũ như vậy đẹp mà thần bí, nhưng cũng làm cho người ta sợ hãi. Lãng Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn Long Tại Vũ biến hóa. Vì cái gì Tại Vũ biến thành như vậy? Chỉu kích thích quá độ? Hay nguyên lai like hắn chính là như vậy? Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trường 58A Long Tại Vũ đột nhiên ráy khỏi dây thừng trói buộc Lao ra phòng Lãng Dương thấy thế vội vàng đổi theo Tại Vũ ngươi muốn đi đâu? Lãng Dương có chút cố hết sức đi theo Long Tại Vũ Hắn tuy rằng có nội lực nhưng hiện tại tốc độ của tại vũ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. "Đừng đi theo ta." Long Tại Vũ lạnh lùng mở miệng. "Hắn nhớ ra rồi, tất cả đều nhớ ra rồi. Nhớ lại hắn vì sao đầu thai, nhớ lại hắn vì cái gì mất đi trí nhớ, nhớ lại hắn vì cái gì mà mất đi địa vị cao cao tại thượng cùng với lực lượng cường đại. Là hắn, đều do hắn. Ngươi muốn đi đâu?" Lãng Dương không thuận theo không buông tha đuổi theo Long Tại Vũ, giữ chặt lấy hắn, "Theo ta trở về, ngươi không phải đối thủ của ta." Long Tại Vũ bỏ tay Lãng Dương ra, "Nể mặt chúng ta là huynh đệ cùng mẹ khác cha nên ta không giết ngươi." "Ngươi đang nói cái gì a?" Lãng Dương khó hiểu nhìn Long Tại Vũ, "Ngươi không thoải mái sao?" "Không thoải mái? Ngươi xem bộ dáng của ta sẽ biết, ta không phải nhân loại." Chỉ có thể nói ta và các ngươi không giống nhau Ngươi không rõ sao Long Tại Vũ châm chọc đem tóc dài của mình nhẹ nhàng vốt Đó là tóc của hắn Chuyện đó đã bao lâu rồi Một ngàn năm Hay là một nghìn năm Cái người luôn miệng nói yêu mình đang ở nơi nào Cái người nói vĩnh viện yêu mình Nhưng trước khi phản bội lại nói ta yêu ngươi Vì cái gì Vì cái gì muốn hắn trải qua chuyện như vậy vì cái gì không cho hắn làm một nhân loại tinh khiết long tại vũ. Ngươi." Lãng Dương nhìn thấy bộ dáng long tại vũ không nói gì mà chống đỡ. Tại vũ như vậy quá mức quạnh quẽ, làm cho người ta không dám thân cận, nhưng hắn vì cái gì lại biến thành như vậy? "Sợ, đi mau, ta không muốn thấy ngươi." Long tại vũ tự giễu lắc lắc đầu. Hắn căn bản là không nên đối bất luận kẻ nào ôm một tia hy vọng. Hắn thật ngu xuẩn a thế nhưng nghĩ đến người kia thật sự thích hắn, cũng khó trách phụ thân ngoan cố kia đem mình đến nhân gian để không cho tỉnh lại, nhưng lại không có hiệu quả gì a. Kết quả vẫn là nhớ rõ, điều không nên nhớ cũng vẫn nhớ rõ. Ta không có, ta ngay cả ma vương đều gặp qua, còn sợ ngươi a. Lãng Dương trở mình xem thường, tên ma vương kia không biết có bao nhiêu khủng bố, phải không? Long Tại Vũ nghi hoặc. Nhưng theo ta được biết ma vương kia chính là mỹ nam tử hàng đầu của ma giới. Lúc đó mình mê hắn mê đến cơ hồ mỗi ngày ở lại trong ma cung không chịu trở về, mỗi lần đều là phụ thân tự mình đưa hắn đem về. Sau đó qua mấy ngày hắn lại đến, nhưng lại gặp đi đến gặp người kia, như vậy cũng có thể nói là mỹ nam tử. Lãng Dương xem như hoàn toàn hết chỗ nói rồi, chẳng lẽ ma giới không còn ai? Người xấu như vậy cũng có thể xưng là mỹ nam tử. Đại Khải hắn lại đang đùa đi. Ngươi đi đi, ta cũng phải đi rồi." Long Tại Vũ nụ cười biến mất. "Ma Tuyệt đại Khải là ngoạn cái trò chơi đi. Bất quá ngươi bị hắn xem như đồ chơi sẽ không có kết cục tốt được. Vậy Trương Dương sẽ như thế nào? Về sau vẫn là cách xa hắn một chút thì tốt hơn." Ma Tuyệt không thích người khác đụng chạm đến món đồ chơi của hắn, mặc kệ là người hay là vật. Không cần, ngươi đi rồi thì ta phải làm sao? Lãng Dương bắt lấy ống tay áo Long Tại Vũ, "Ngươi không cần quá mức." Long Tại Vũ bắt đầu không kiên nhẫn, "Ngươi này thật sự là quá mức. Nếu không phải Ma Tuyệt xem trọng hắn thì mình liền một chưởng đánh chết hắn." "Cái gì?" Lãng Dương vẻ mặt hạnh phúc nhanh bắt lấy quần áo Long Tại Vũ hắn cũng không tin tại Vũ sẽ thật sự giết mình, cho dù hiện tại bộ dáng hắn thay đổi, nhưng tâm hắn sẽ không thay đổi. Ngươi, Long Tại Vũ nhìn Lãng Dương rõ ràng là già ngu chừng lớn hai mắt, căm tức hắn một hồi lâu đột nhiên bật cười, "Ma Tuyệt, món đồ chơi nhỏ của ngươi không ngoan nha, muốn hay không ta giúp ngươi trừng phạt một chút?" "Cái gì? Ngươi đang nói cái gì?" Lãng Dương giống như chim sợ cành cong nhảy dựng lên, Khẩn Trương nhìn bốn phía, không thấy được cái người làm mình sợ hãi thì nén giận nhìn Long Tại Vũ, ngươi sao lại làm ta sợ? Dọa ngươi? Long Tại Vũ quỷ dị nở nụ cười, ngươi không tin liền nhìn phía sau lưng ngươi đi, ngươi nhất định là muốn gạt ta xoay người, sau đó lần trốn chạy có phải hay không? Ta sẽ không mắc mưu đâu. Lãng Dương đắc ý giảo giạt mở miệng, nghĩ muốn lừa hắn không có cửa đâu. Phải không? Đang lúc Lãng Dương dốc ý hết sức, một đạo thanh âm âm âm trầm từ sau lưng hắn vang lên, ngươi tự hồ đã quên sự tồn tại của ta a. Vật nhỏ của ta, ngươi ngươi. Lãng Dương run rẩy xoay người, nhìn đến một thân ảnh thì dùng người một cái. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Đã lâu không thấy a. Ma Tuyệt trực tiếp lướt qua Lãng Dương đi đến bên người Long Tại Vũ, ngươi vẫn đẹp như vậy. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Nhưng ngươi lại lạnh giễu làm cho người ta không dám tiếp cận a. Lời nói của ngươi thật sự làm cho người ta phát lạnh a. Long Tại Vũ khẽ cười một tiếng tới gần Ma Tuyệt, "Không phải trước kia ta thật mê luyến ngươi sao? Hiện tại mới nghĩ phải mang ta thu về sao? Ách ngươi chịu kích thích gì?" Ma Tuyệt không thích ứng lui lại mấy bước, "Tiểu quỷ này ngoan như vậy khẳng định không có chuyện gì tốt." Kích thích Long Tại Vũ còn thật sự ra vẻ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đại khái là ngươi trước kia cũng không để ý ta đi. Được rồi, ngươi đi đi. Khi đó ma giới, thiên giới cùng Long tộc căn bản là đối đầu đến chết. Cũng chỉ có Tiêu Quỷ ngươi không sợ chết mỗi ngày hướng ma cung của ta chạy đến. Ma Tuyệt lắc lắc đầu. Khi đó phụ thân của hắn mỗi ngày đến ngoài ma cung của hắn khiêu chiến, chỉ có một lý do là vì đứa con bảo bối của hắn cũng không nhìn xem lại tiểu quỷ ngu ngốc này trở thành bảo bối của hắn. Uy uy lúc ấy là hắn nói ta đến ma cung của ngươi chơi a. Long Tại Vũ khinh bỉ nhìn Ma Tuyệt liếc mắt một cái, rõ ràng là chính mình Tịch Mịch còn nói là ta ở lại ma cung của ngươi không đi, ngươi nói láo a. Ngươi cũng không phải cũng như vậy a. Cùng là Tịch Mịch ở cùng nhau không phải tốt lắm sao? Làm gì còn muốn tìm nam nhân khác? Ma Tuyệt ngữ khí e ẩm Nguyên bản hắn cùng vũ là trời đất tạo nên một đôi, chỉ vì tên thiên đế kia nếu không vũ đã sớm là của hắn, nhưng hiện tại ngươi là Ma Tuyệt. Lãng Dương ngốc lăng lăng nhìn Ma Tuyệt, ta lúc ấy thấy ngươi không phải là bộ dạng này a. Ma Tuyệt cười tủm tỉm nhìn Lãng Dương mở miệng, ngươi không cần biết. Rất giỏi a. Lãng Dương ngắm Ma Tuyệt, ánh mắt hắn thật đáng sợ a. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trương 5-9 ngươi làm gì bắt hắn tới địa phương này à Long Tại Vũ nhìn lãng dương liếc mắt một cái Người kia so với trước còn khó chơi hơn Hắn à Không có gì à Chính là vì hắn nói người hắn thích bị chính hắn hại chết Muốn tìm người kia Vừa vặn ta thực nhảm chán liền cùng hắn định ra khế ước Ma tuyệt nói rất chi là vô tội Hắn ở Ma cung cũng thật rất nhàm chán. Trước kia còn có tiểu quỷ này đến tìm mình cả nhau, nhưng từ khi hắn biết tên nam nhân kia cũng rất ít khi đến Ma cung. Sau đó là một màn chinh chiến, nhìn thấy hắn thống khổ, nhìn thấy hắn ngã xuống, nhìn thấy hắn không cam lòng rơi vào hắc ám, nhưng mình lại bất lực. Ngươi đang làm gì? Long Tại Vũ chớ mình xem thường, ngươi là Ma vương, cư nhiên lại lập khế ước có bệnh a. Đúng vậy, chính vì ta là ma vương mới có quyền lợi lập khế ước a. Ma tuyệt càng thêm vô tội nhìn Long Tại Vũ, ngươi nói hiện tại tam tộc chúng ta tranh đấu, ta không có việc gì làm mới muốn tìm một món đồ chơi a. Chẳng lẽ ma tộc không có đồ chơi cho ngươi chơi? Long Tại Vũ cười lạnh một tiếng, chỉ cần hắn vẫy tay một cái sẽ có một đám người tranh đấu muốn làm món đồ chơi của hắn dám ở trước mặt hắn mà giả đáng thương, lần này ta muốn tìm một món đồ chơi mới mẻ, nếu không ngươi đi theo thì được rồi, ta cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi, còn có thể đối đãi ngươi tốt lắm." Ma Tuyệt tự tiểu phi tiểu nhìn long tại vũ, năng lực của tiểu quỷ này cùng mình hẳn là không phân cao thấp, tuổi của hắn cùng mình có thể sống với nhau suốt đời. Bọn họ căn bản là trời đất tạo thành một đôi. Vậy ngươi muốn đánh đuổi cái gì a? Mạng của ngươi hay là vị trí ma vương của ngươi? Long Tại Vũ cười đến rất là sáng lạ. Nếu mình không có gặp được Đế Hành Thiên thì nói không chừng bọn họ chính là một đôi. Không cần. Ma Tuyệt tuy rằng ngạo mạn nhưng vẫn biết cái gì là nguy hiểm, cái gì là an toàn. Đúng rồi. Ngươi như thế nào tới nơi này? Long Tại Vũ nhìn thấy cách ăn mặc của Ma Vương. Nếu hắn đoán không sai Ma Tuyệt vừa mới tham gia một yến hội rất cao cấp đi, cảm giác được khí tức của ngươi ta liền chạy đến. Ma Tuyệt ra vẻ không thèm để ý mở miệng, trời biết hắn lúc ấy cảm giác được hơi thở của Vũ thì có bao nhiêu hưng phấn. Hắn là thiên hạ mà mình đã ngàn đêm mong nhớ a, hôm nay nhìn thấy hắn vẫn như vậy luôn làm cho người ta chịu mến. Lần này mình tuyệt đối sẽ không buông tay. Mặc kệ như thế nào cũng sẽ không buông tay Đế hành thiên lần này chúng ta sẽ tranh đấu công bằng như thế nào Như vậy à Long tải vũ chầm tư Hắn thì sao Có phải hay không cũng cảm giác được hơi thở của mình Hay là hắn đã có tân hoan khác mà quên mình Vũ Ngươi hiện tại muốn đi đâu Mà tuyệt không hy vọng long tải vũ lại đi tìm người kia Dù sao cũng là hắn làm hại vũ luân hồi không phải sao Mà tuyệt không hy vọng long tải vũ lại đi tìm người kia Ở nơi này ta có nhớ lại nhiều lắm, tạm thời ta không nghĩ muốn trở về. Long tải vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn hiện tại còn chưa có dũng khí để đối mặt đế hành thiên. Nhớ lại, ngươi chính là nghĩ không muốn đối mặt với đế hành thiên đi. Ma tuyệt hừ lạnh một tiếng, ngươi vẫn không quên được hắn. Ma tuyệt, ngươi đến là để cãi nhau với ta sao? Long tải vũ sắc mặt chầm xuống. Ta không có ý kia à. Ma Tuyệt thở dài, xem ra hiện tại Vũ nghe cái gì cũng không lọt được. Vậy hắn phải làm sao bây giờ? Có nên đem việc kia nói cho hắn không? Nếu ngươi không có việc gì nói thì ta phải đi. Long Tại Vũ không nghĩ muốn cùng Ma Tuyệt phí thời gian. Hiện tại hắn phải trở lại nơi kia, bằng không Hoa Luân cùng Hiên Viên Thiên Hành sẽ chết. Từ từ. Ma Tuyệt vừa thấy Long Tại Vũ vội vàng muốn đi thì gọi hắn lại. Ta muốn đi cùng ngươi. Ngươi thối lắm." Long Tại Vũ nói bận, "Nếu thật sự mình phải cùng hắn thì còn ra bộ dáng gì nữa? Hơn nữa, hắn còn muốn quay về Long tộc một chuyến, để nhìn thấy cái tên phụ thân nhẫn tâm kia đã đem mình đá đến nhân gian." Ma Tuyệt nhìn Long Tại Vũ giống như nhìn thấy quái vật hồi lâu, "Ngươi khi nào thì bắt đầu học được cách mắng chửi người? Ngươi nhiều chuyện. Tóm lại ngươi không thể theo ta cùng một chỗ." Long Tại Vũ tức giận trợn mình xem thường, trước kia hắn cũng không phải cái dạng nhã nhặn này a. Ngươi nghĩ muốn về Long tộc? Ma Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ mở miệng, là như vậy, mỗi lần Vũ phải đi về cũng sẽ không cho mình đi theo, nhưng hiện tại Long tộc đúng thì thế nào? Long Tại Vũ nhìn Lãng Dương đang sững sờ liếc mắt một cái, ngươi tính toán hắn làm sao bây giờ? Hắn thì đợi lát nữa nói sau. Vũ Ngươi vẫn không nên đi Long tộc thì tốt hơn, Ma Tuyệt có chút phiền não mở miệng, hiện tại Long tộc vì cái gì? Long Tại Vũ nhìn thấy Ma Tuyệt thất thường, ở trong ấn tượng của hắn Ma Tuyệt vẫn luôn là một quân vương cao cao tại thượng, cho dù là gặp phải khó khăn gì hắn cũng sẽ không lùi bước, sẽ không đem biểu tình hiện ra trước mặt người khác nhưng hiện tại ta, Ma Tuyệt nhất thời câm nín, phải nói như thế nào? phải nói như thế nào với Vũ La phụ thân hắn đã sớm không còn ở Long tộc. Hiện tại Long tộc là một mảnh rối ren, Long tộc bị những tộc khác ức hiếp. Nói mau a. Long Tại Vũ hoàn toàn mất kiên nhẫn. Rốt cuộc sao lại thế này? Không thấy phụ thân của ngươi, ngày hôm sau khi hắn đá ngươi xuống nhân gian thì không thấy hắn, hắn cũng đã biến mất. Hiện tại Long tộc là một mảnh hỗn loạn. Ngươi ngươi muốn đi về sao? Mà tuyệt cẩn thận nhìn sắc mặt Long Tại Vũ biến xanh rồi biến đen. Xong rồi Vũ sẽ không bị kích thích quá độ chứ. "Trở về, ta vì cái gì muốn quay về? Long tộc cùng ta có quan hệ gì?" Long Tại Vũ khinh thường mở miệng. Lúc ấy khi mình muốn cùng đế hành thiên ở cùng một chỗ, một đám long tộc tự cho là cao ngạo chỉ vào mũi mình mắng mình là phản đồ của long tộc, cư nhiên yêu thượng địch nhân của cả long tộc. Hiện tại bọn họ gặp nạn thì muốn mình đi cứu, dựa vào cái gì? Bọn họ chẳng phải Ở khắp nơi mắng mình cùng phụ thân lừa dối, vậy vì cái gì phải đến bảo vệ Long tộc? Thật là buồn cười a. Vũ, ngươi thay đổi. Ma Tuyệt nhìn thấy vẻ mặt trầm chọc của Long Tại Vũ. Trước kia hắn không muốn người khác nói xấu Long tộc. Nhưng hiện tại hắn biết rõ Long tộc gặp nạn cũng sẽ không hỗ trợ, chẳng lẽ thật sự là thương tâm quá độ? Đúng là thay đổi a. Mọi người cũng sẽ thay đổi. Sinh mệnh của chúng ta thật dài có ai có thể nói chính mình không thay đổi. Long Tại Vũ lắc lắc đầu cười. Sinh mệnh của bọn họ không giống nhau, cho nên càng dễ dàng tích mịch. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 60 Ma Tuyệt nhìn thấy Long Tại Vũ thật lâu không nói. Đây không phải là vũ mà hắn đã nhận thức. Trước kia vũ ngu đần đáng yêu, mà hắn hiện tại chỉ là vô tình. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Ma Tuyệt không hiểu được, nếu hắn không trở về Long tộc để chủ trì đại cục, hắn có năng lực tới đó đi. Cái gì làm sao bây giờ? Long Tại Vũ khó hiểu nhìn Ma Tuyệt, ta đương nhiên là nên trở về nơi mà ta đã đến a. Ma Tơ Uyệt nhíu mày hỏi, hắn nên trở về nơi nào? Không phải là Long Tộc, thì phải là không được. Tuyệt không không thể để cho hắn trở lại bên người đế hành thiên kia. Long Tại Vũ biến thành bộ dáng ảo ảnh, đối Ma Tuyệt khiêu khích cười. Ngươi cố ý gặp ta. Ma Tuyệt nhìn thấy Long Tại Vũ có chút xa lạ, hắn phải quay về bên cạnh những người đó. Ngươi cần phải trở về. Long Tại Vũ kéo tay Lãng Dương dẫn hắn rời đi. Ngươi không thể dẫn hắn đi. Long Tại Vũ vừa mới lôi kéo Lãng Dương đi được vài bước đã bị Ma Tuyệt giữ chặt tay Lãng Dương lại. Hắn không thể đi cùng ngươi. Vì cái gì? Long Tại Vũ nghi hoặc nhìn Ma Tuyệt, hắn không phải là một nhân loại sao? Ngươi muốn hắn làm cái gì? Tóm lại ngươi không thể dẫn hắn rời đi. Đừng quên hắn đã định ra khế ước với ta. Ma Tuyệt kiên trì không buông tay, chỉ như vậy. Long Tại Vũ hoài nghi nhìn Ma Tuyệt, ngươi chỉ vì như vậy mà không buông tay?